Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ Tổ thuyết Trinh Thám Linh Sĩ Sà Môn Không Hải Thiết Yến Bày Quỷ Đại Đường Của tác giả Chú Mè Mạc Cù Ra Bà Cù Do Lưu Hà diễn đọc Phát hành duy nhất trên website là khuôn cốc.com Trường Thư Chín Tạm Giáo Phần Thứ Nhất Không Hải và quất giật thế ra khỏi Tây Minh Tự Khi mặt trời vẫn chưa lên tới đỉnh họ đi về phía chợ Tây để gặp Mohammed, người họ mới gặp hôm qua. Hôm qua sau khi nghe xong truyện Lưu Vân Tiếu, Không Hải lên từ xã à Mohammed, nhưng lúc chia tay đã hẹn trước sẽ lại đến vào hôm sau, tức là hôm nay. Hôm qua sau một hồi nói chuyện về Lưu Vân Tiếu, Mohammed nói với Không Hải: "À cậu Không Hải này, việc ấy xong rồi nhé." "Thật thế sao? Vậy khi nào thì được?" Không Hải hỏi: Hơi đổng đột một chút, ông ấy bảo sau buổi trưa ngày mai thì có thể thu xếp được thời gian. Thế còn anh Mohammed thì sao? Nếu ngày mai cậu không hài tới đó thì tôi cũng sẽ đi cùng. Vậy chăm sự nhờ anh. Câu chuyện kết thúc ở đó, sau đó giật thế lên hỏi bằng tiếng Nhật. Chuyện gì thế không hài? À tớ có một việc nhờ anh Mohammed đã lâu, vừa rồi mới nhận được câu trả lời. Cậu nhờ việc gì thế? à tớ nhờ anh Muhammad chờ tớ tới thăm một đền thờ hiền giáo và gặp cả tu sĩ hiền giáo nữa nếu được. Ồ. Anh Muhammad bảo nếu vậy thì hay hơn cả là đến đền thờ hiền giáo ở bố chính phường và gặp An Tát bào ở đó. An Tát bào là gì? An là tên người, không hài nói. Ở thời điểm không hài nhập đường, hiền giáo có khoảng 300 năm lịch sử du nhập vào Trung Quốc, có một vài ngôi đền hiền giáo ở Trường An và số lượng người Tây vực sinh sống tại đây cũng không ít. Tất bào là chức quan được đặt ra để cai quản những người Tây vực sinh sống ở Trường An. Thường thì một người hộ vùng Tây vực có uy tín sẽ được bổ làm tất bào. An là tên Trung Quốc của vị tất bào người hộ đó, người hộ khi đặt tên Trung Quốc phần nhiều lấy tên An. Giật Thế có đi không? Ngay không hài hỏi vậy, Giật Thế liền tỏ ý muốn đi cùng. Thế là sáng nay Không Hải và Giật Thế đã cùng nhau rời Tây Minh Tự. Trước tiên họ sẽ tới chợ Tây, rồi gặp Mohamed ở đó và nhờ Mohamed dẫn tới ngôi đền Hiền Giáo. Bộ Trinh Phường nằm cách Duyên Khang Phường nơi có Tây Minh Tự, hai phường là Quang Đức Phường và Duyên Thọ Phường về phía Bắc. Cơ quan bảo vệ trị an của trường An là Hữu Kim Ngô Vệ cũng nằm ở bố chính phường. Nhưng mà Không Hải à, Giật Thế vừa đi vừa bắt chuyện với Không Hải phệ duyên sắc này ấy có đúng là cậu được không tức minh vương nói rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng không Ờ đây là nếu như không chiều rút lui khỏi vũ Lư Vân Tiêu. Nói nguy hiểm đến tính mạng nhưng liệu tớ có nằm trong vòng nguy hiểm đó không? Không hài suy nghĩ một lát rồi nói, Ờ, nên coi cậu cũng nằm trong vòng nguy hiểm đó thì hơn. Thật thế hả? Thật hay không thì tớ không biết nhưng cứ coi rằng sẽ nguy hiểm sẵn đi là vừa. Đừng có dọa tớ. Tớ đâu có sợ như thế có nghĩa là con yêu mèo ấy có thể sẽ giật trò gì đó với cậu và tớ chăng? Sao mà biết được chứ? Không hài vừa đi vừa đáp. Hôm qua cậu đến Hồ Ngọc lâu, như thế chẳng phải là càng lún sâu vào vụ Lưu Vân Tiêu sao?" Giật thế nói. Không hài sau khi rời khỏi nhà Muhammad đã đi bộ thẳng đến Hồ Ngọc lâu, gặp Ngọc Liên và Mẫu Đơn để hỏi kỹ càng hơn về chuyện của Lưu Vân Tiêu. "Ừ, cậu nói cũng phải." Chả hiểu sao tôi có cảm giác câu chuyện càng ngày càng đáng sợ Giật thế nói Ừ không hài gật đầu Mà này chẳng phải hôm nay cậu có nhiều điều phải làm rõ hay sao Giật thế hỏi Hôm qua tôi đã nhờ đại hầu rồi Anh ta sẽ làm tốt mọi việc thôi Đại hầu do biết tiếng thiền chúc Nên được Tây Minh Tự coi như báu vật Nhất là những khi các sư tăng phải đọc sách tiếng Phạn Cậu nhờ những gì À tôi nhờ hai việc Hai việc gì Việc của Lưu Vân Tiêu về việc của Lệ Hương, nghĩa là sao? Giật thế có vẻ chưa hiểu lắm. Lưu Vân Tiêu hiện giờ đang ở đâu, tình hình ra sao, thiết rồi tung tích nhà Lưu Vân Tiêu như thế nào? Đây là việc tớ đang nhờ đại hầu đi tìm hiểu. Thế còn về Lệ Hương, theo cuộc truyện của Ngọc Liên ngày hôm qua thì có vẻ đã mấy bữa nay Lệ Hương không xuất hiện ở nhà phòng lầu, điều đó cũng rất đáng ngờ, nên tớ đã nhờ đại hầu tìm hiểu thêm về thân thế và quá khứ của Lệ Hương. Việc của Lưu Vân Tiêu thì rõ rồi, nhưng tớ chưa hiểu tại sao phải tìm hiểu về Càn Lệ Hương nữa. Vì Lưu Vân Tiêu là khách của Lệ Hương mà. Nhưng cậu vẫn còn nhớ chuyện con mèo biết việc Lưu Vân Tiêu qua lại nhã phong lâu và đến gặp vị đạo sĩ chứ? Ừ, ý cậu chuyện đó có liên quan tới Lệ Hương à? Chắc có thể là như vậy thôi, không hài nói. Nhưng mà tớ không hiểu cậu cứ cắm đầu vào cậu... cái con yêu quái nào là tiếng phạn, nào là hiên xảo. Thế còn việc cốt tử của cậu làm mật thì sao rồi? Những việc ấy cũng là vì mật mà sao cơ? Ha ha ha. Cậu bảo yêu quái tiếng phạn rồi cả cái đền thờ hiền giáo mình sẽ tới đây, đều là vì mật ấy hả? Phải rồi, tất nhiên, nó còn là mối quan tâm cá nhân của tớ nữa. Thật ra thì sự thế ạ, tớ cần nhiều thời gian hơn. Nhiều lúc tớ muốn phát điên vì thân này chỉ có một mắt thôi. Thế à? Sự thế lẩm bẩm trong miệng rồi nói tiếp. Nhưng chúng ta có tận 20 năm cơ mà. Ôi trời, sau 20 năm nữa thì tớ đã hơn 50 tuổi rồi. Cậu bảo tớ chờ nổi 20 năm sao? Giật thế à, cậu thấy bông mẫu đơn mới nở sớm nay rồi chứ? Tớ thấy rồi. Điều mà tớ đang gắng làm chính là thế đó. Thế đó là sao? Tớ phải làm sao để bông mẫu đơn đại đóa của mật nở ra bên trong mình thật sớm, chứ không phải chờ đến 20 năm. Ừm. Tuy nhiên nếu ép nó sớm quá Như bông mẫu đơn ấy thì cũng không tốt Nở sớm là tốt Nhưng một bông hoa nở ép trong khi chưa sẵn sàng Thì sẽ sớm tan mà thôi Chỉ có điều tôi không thể để mất đến 20 năm Và không hài muốn nói rằng Những việc mình đang làm là để chuẩn bị cho điều đó Chẳng rõ từ bao giờ Không hài và giật thế Thấy mình đã lọt vào giữa sự huyền áo của chợ Tây Phần thứ 2 Các bạn đã nghe chuyện trên website Lạc Hồn Cốc.com truyền cho MC Lâu Hà diễn đọc. Vậy là vì đó đã sống vào thời đại xa xưa hơn so với Phật Đà, không hài nói. Đó là bên trong điện thờ hiên xá ở bố chính phòng giữa một căn phòng tối tăm. Qua khỏi cửa thì thấy một bàn thờ chính diện, lửa đang cháy trên đó, mùi lửa và mùi khói đầy đặc căn phòng, màu khói đã ám dày trên mặt tường, khiến cho bên trong căn phòng vốn đã ít cửa sổ này trông càng tối tăm hơn mà server vẫn có những khe thoáng để thoát khói ở giữa trần và tường, thổi khoát ra ngoài khá tốt. Theo lối đó thành thử không đến nỗi quá ngột ngạt. Người ta nói rằng thủy tổ của hiền giáo Sura Ster sinh ra trong khoảng từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Còn Gotama Siddattha mà sau này được gọi là Phật Đà sinh vào năm 563 trước công nguyên ở Lumbini thuộc Thiền chúc. Người ta không biết chính xác năm sinh của Zoroaster nhưng theo lý thuyết thì cho rằng Zoroaster ra đời trước Chúa Giáng sinh khoảng 650 năm thì có nghĩa là Zoroaster ra đời trước Phật đản sinh hơn 80 năm. Người ta nói rằng thủy tổ của hiện giáo chúng tôi có lẽ đã được sinh ra từ rất lâu trước khi các giáo lý của Phật giáo ra đời. Bản nãy là lời không hài sau khi nghe câu nói này của anh Tát Bảo, Zoroaster được thiên khai và bắt đầu cuộc đời giảng đạo vào năm 30 tuổi nhưng phải hai mươi năm sau khi vua sứ Pachita là Vistapha Quy Y hiền giáo mới thật sự lan tỏa An Tát Bảo trong lúc giải đáp các câu hỏi của không hài về hiền giáo và Zoroaster đã nói thêm với không hài rằng bất luận là việc gì nếu không lấy được lòng của thiên tử nước ấy thì khó mà truyền bá rộng ra được cầu chuyện diễn ra trong lúc tất cả vẫn đang đứng trước ban thờ An Tát Bảo mặc quần áo giống như quần áo của quan lại Đổi mũ giống như mũ của quan lại Tuổi trưng sấp xỉ nằm nhằm Tóc đã pha xương Bộ dâu quay nón cũng điểm bạc Sống mũi cao, mắt xanh Ngoài không hài và An Tát Bảo Còn có quất giật thế và mù hà mét Trong phòng có tiếng lửa cháy tí tách Thật kỳ lạ phải không Vừa chăm chú nhìn ngọn lửa trên ban thờ Không hài vừa lầm bầm Về điều gì An Tát Bảo hỏi Về ngọn lửa kia Ngọn lửa thì sao? Càng trong bóng tối, ngọn lửa càng đẹp. Ngọn lửa dường như là một thứ mà bóng tối càng đậm đặc bao nhiêu thì lại càng chói lọi bấy nhiêu. Không hài nói với một giọng điệu nhẹ nhạc. Đúng là như vậy, An Tất Bảo nói rồi chăm chú nhìn Không hài bằng đôi mắt xanh. Cậu có những suy nghĩ thật thú vị, rất vui khi được nói chuyện với cậu. Rồi An Tất Bảo quay sang Muhammad nói, "Muhammad, cậu đã giới thiệu cho tôi một người rất tuyệt. Tôi vốn là một kẻ không dễ nói chuyện." nói những chuyện riêng tư với một người dị giáo, nhưng nếu là cậu thì có lại được không hài ạ? An Tất Bảo đưa ánh mắt trở lại phía Không hài mỉm cười. Đến nhà tôi chứ, An Tất Bảo nói. Mọi người đi ra ngoài theo gợi ý của An Tất Bảo. Ánh nắng chang chang rót xuống đỉnh đầu, màu xanh cây hoè sáng lên sắc xanh lấp lánh. Mỗi khi gió thổi, lại đánh rớt ánh nắng đang đậu trên phiến lá xuống khỏi tán cây. Nhà của An Tất Bảo nằm sau lưng đền thờ. Ngôi nhà xây bằng gạch chất đất. Họ được dẫn vào một căn phòng có bàn và ghế trên nền đất, trong góc phòng để một chiếc chum. Một phụ nữ từ đâu đi đến bày những chiếc chén đất nung ra trước mặt bốn người và ngồi vào bàn. Sau khi múc nước lạnh từ chum vào trong ấm, người phụ nữ liền mang ấm đến đặt trên bàn. Ánh nắng lọt vào từ ô cửa sổ hắt bóng cây hoè lên mặt bàn. Không ai nhấp ngụm nước mà người phụ nữ vừa rót vào chén, nước mát lạnh Sau khi uống xong vẫn còn để lại vị ngọt thanh nơi vòm miệng Cậu Không Hải Anh Tát Bảo cất lời Vâng Không Hải gật đầu trong lúc đặt chén xuống bàn Cậu có biết từ Gia Tu không? Anh Tát Bảo hỏi Không Hải Gia Tu Không Hải hỏi lại Phát đồng chính xác từ Gia Tu Mà Anh Tát Bảo vừa nói tới Đúng Lần đầu tiên tôi nghe thấy Không Hải trả lời rồi nhìn sang Mohamed đang ngồi bên cạnh Anh Tát Bảo Bởi lẽ Muhammad đã để lộ ra một biểu cảm như thế, vừa nghe thấy điều gì đó rất khó chịu khi ăn tắt vào nói đến từ gia tù. Tuy nhiên biểu cảm đó ngay lập tức biến mất khỏi gương mặt Muhammad và trong mắt không hài lúc này chỉ còn là về mặt Muhammad đã trở lại bình thường. Hồi đó khi Solater định truyền bá hiên giáo ra khắp xứ thì đã có rất nhiều sự càn trở, tà giáo có mặt ở khắp trốn cùng nơi. Nhà tù của các tà giáo ấy đã càn trở sức mệnh thần thánh của Zoroaster Vâng, cậu không hài Có phải trong Phật giáo trước khi Phật đà đi đến giác ngộ Thì cũng đã có rất nhiều ma la ra sức quấy phá ngài đúng không? Đúng vậy Bên cảnh giáo hình như cũng có điều tương tự Cảnh giáo là một tông phái kỳ tổ giáo Đồng phương đã du nhập vào nhà đường trước cả khi không hài nhập được Chuyện đó thì tôi cũng đã từng được nghe cầu không hài này. Với câu chuyện ánh sáng ban nãy, khi đem ánh sáng từ đất nước này sang một đất nước khác thì cũng có nghĩa là đã đem theo cả bóng do ánh sáng đó tạo ra sang cùng phải vậy không?" An Tát Bảo nói. Không hài im lặng hồi lâu như để nghiền ngẫm câu nói của An Tát Bảo, rồi hạ thấp giọng và gật đầu đồng tình. "Đúng vậy. Chúng tôi đã mang theo hiền giáo vào đất nước này, nhưng đồng thời cũng đem theo những quan niệm đi ngược lại giáo lý của hiền giáo sang đây." An Tát Bảo nói đoạn bèn buông một tiếng thở dài nặng trĩu. "Chính là những tông phái tà giáo mà ngài nói đến ban nãy phải không?" "Đúng vậy." "Thế còn gia tù nghĩa là gì ạ?" "Những pháp sư thờ phụng các tông phái tà giáo ấy được gọi là gia tù, hoặc còn được gọi là karapa." An Tát Bảo đáp. "Tức là các gia tù đó cũng đã sang được." "Phải." An Tát Bảo gật đầu. "Đường hay nói đúng hơn là ở trường án này cũng có những karapa như vậy." Nơi đoạn An Tát Bảo khét mỉm cười Dường như ở bất cứ mảnh đất nào Cuộc chiến giữa Ahura Madda Và Al-Gramayin Dù Vẫn không ngừng tái diễn Người nói câu đó là Muhammad Đúng lúc đó thì Người phụ nữ do nước bàn nấy Sau khi đi ra ngoài một chút đã quay trở lại Ngày An, người phụ nữ cất tiếng Gì vậy? An Tát Bảo nhìn người phụ nữ Người phụ nữ đưa mắt về phía không hài và giật thế Rồi lại nhìn An Tát Bảo có vẻ như người phụ nữ đang phân vân không biết con nên nói ra câu chuyện ở trước mặt không hài và giật thế hay không. Không hài đang định đứng lên để rời khỏi chỗ thì An Tát Bảo ngăn lại. Đây là các vị khách mà ta được Muhammad giới thiệu, nếu điều nhà ngươi định nói có thể cho Muhammad nghe được thì các vị đây cũng có thể nghe được sao nào? An Tát Bảo hỏi. Nếu là anh Muhammad thì được ạ, vậy thì người có thể kể luôn để cho các vị ở đây cùng nghe, nhà ngươi cứ yên tâm mà nói sao? Được lời của an tát bảo, người phụ nữ bèn bắt đầu câu chuyện vẻ như đã gạt bỏ mọi băn khoăn. "Ông Trương, người của Tạ Kim Ngô về đang ở đây ạ." "Trương à? Trương nào?" "À, Trương Đỗ học. Vâng. Không bận gì, hãy đưa anh ta vào đây." An tát bảo nói đoạn, người phụ nữ liền đi ra khỏi phòng. "Vậy chúng tôi xin phép ra về." Không hài vừa cất lời thì an tát bảo giữ không hài lại. "Ồ không, cậu không hài, có khi cậu nên ở lại đây thì hơn." An Tất Bảo nói: Ngài đầu cánh đồng nhà bạn thân họ Trương xuất hiện thứ gì đó rất đáng sợ, khiến anh ta không biết phải làm thế nào nên muốn tới đây để xin lời khuyên. Tôi đang định tiếp anh ta về chuyện đó. Phần thứ ba. Trương Hàn Cao là một người đàn ông tuổi chạc tứ tuần, có hàng xìa còn kiến. Hồng Đào một thanh đào vừa vào đến phòng, Trương liền chào An Tất Bảo và Mohammed. Tôi đưa ánh mắt nghi ngại về phía Không Hải và Giật Thế. Hành trưởng này, đây là cậu Không Hải và cậu Giật Thế, những người từ nước Oa sang đây để học mật và nhào giáo, An Tất Bảo nói. Không Hải và Giật Thế lần lượt xưng tên rồi chào Trương Hàn Cao. Đáp lại, họ Trương chỉ xưng tên ngắn gọn bằng một giọng cứng nhắc. Tôi họ Trương. Có thể nhận thấy rõ sự cảnh giác của Trương đối với Không Hải và Giật Thế. Lại có chuyện gì xảy ra sao? An Tất Bảo hỏi. Vâng. Trương gật đầu Sau đó lại đưa ánh mắt về phía không hài và giật thế Anh ta định mở miệng nói điều gì đó Với An Tát Bào Nhưng dường như vẫn trần trừ Vì có không hài và giật thế ở đó Anh cứ yên trí Đây là những người mà ông Mohamed giới thiệu đến gặp tôi Anh không thấy là rất hì hữu Thì Mohamed mới đưa người đến gặp tôi sao Vâng Thuy gật đầu nhưng họ Trương vẫn không giấu được sự lo âu Chính tôi đã giữ cậu không hài ở lại đây Vì nghĩ rằng nếu để cho một người ngoại quốc Nghe qua chuyện này thì biết đâu lại có thể xin được một lời chỉ giáo quý báu. Nghe Muhammad kể thì cậu không hài là người có khả năng dị thường, cậu ấy từng giải được con ngã trùng ám trong người Ngọc Liên ở Hồ Ngọc Lâu mấy bữa trước. Tuy nhiên, nếu anh vẫn cảm thấy khó nói thì An Tất Bảo vừa nói đến đó thì không hài cúi đầu kết lời, "Chúng tôi xin cáo lui." Thấy không hài như vậy, Trương vội lên tiếng, "Không, không sao." Không hài đưa mắt về phía họ Trương. Cậu chính là cái cậu Không Hải ấy hả? Trường lắp bắp hỏi Ông biết tôi sao? Tôi biết Tôi cũng đã nghe chính miệng Ngọc Liên kể về việc Được một người nước hoa Dài con ngạ trùng ám trong cánh tay Tôi nhớ ra rồi Hóa ra vị sư nước hoa đó chính là cậu Không Hải Thật bất ngờ làm sao? Không Hải nói rồi quay sang nhìn giật thế Thỉnh thoảng tôi cũng hãy dẫn anh Trường tới hồ Ngọc Lâu Anh Trường là người của Kim Ngô Vệ Anh ấy vẫn thường giúp tôi rất nhiều Muhammad cất tiếng xen ngạc. "Ồ, người thốt lên như vừa vỡ lẽ là giật thế, rồi cậu ta tự gật đầu với chính mình, ra là vậy đấy. Nếu quả là như vậy thì xin mời cậu không hài cùng nghe câu chuyện của tôi." Trương nói. "Chưa biết tôi có thể giúp ích gì cho ông không, nhưng cũng xin được lĩnh ý." Không hài đáp lời. "Vậy ta hãy làm như thế, an tất bảo mời và tất cả liền ngồi trở lại ghế. Hai người bên cầu không hài chắc là chưa nghe qua chuyện này nên xin anh Trương kể lại từ đầu. Bản thân tôi cũng muốn nghe thêm một lần nữa để sắp xếp lại các ý ở trong đầu. Được lời của An Tất Bảo, Trương bèn nhìn khắp lượt khuôn mặt những người ngồi đó với vẻ trịnh trọng rồi bắt đầu câu chuyện. Tôi có một anh bạn quen tên là Từ Văn Cường, năm nay đã 45 tuổi. Anh Từ có một cánh đồng bông rất rộng nằm về phía bắc núi Lý Sơn. Ở đó đã xảy ra một chuyện ma quái. Họ Trường nhấn mạnh vào chữ ma quái. Lần đầu tiên anh Từ nhận thấy chuyện ma quái này là vào tháng 8 năm ngoái. Tức là vào đêm trăng tròn tháng 8, trong lúc lững thững đi dạo trên cánh đồng bông của mình và suy nghĩ về việc thu hoạch, Từ Văn Cường bất chợt nghe thấy những giọng nói kỳ lạ. Những giọng nói ấy gì dằm vọng tới tai Từ, không phải từ lòng đất, cũng không phải từ những lùm cây bông sóng nói như kẻ nào đó đang trao đổi với nhau về điều gì đó, đêm nào tôi cũng nghe thấy chúng. Nội dung trao đổi có vẻ như về một mốc thời gian đã định. Các ý kiến thống nhất với nhau rằng mốc thời gian đó có lẽ là ngày hôm sau của ngày hôm đó. Nhưng chủ nhân của các giọng nói thì hình như không rõ ngày hôm đó là bao giờ. Cuối cùng thì chủ nhân của các giọng nói cũng nhớ ra được ngày hôm đó là 7 ngày nữa. Thế nhưng sẽ có chuyện gì xảy ra sau 7 ngày nữa? Cứ đến đêm từ lại ra giọng bông để nghe cuộc đối đáp ấy và cuối cùng thì trước đấy một hồi chủ nhân của các giọng nói đã nhớ ra là sẽ có chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó. Ấy là Lý Tụng, đức thái tử của đức tông hoàng đế sẽ ngã bệnh vào ngày hôm đó. Tuy ngã bệnh nhưng không chết, các giọng nói bảo nhau thế. Khi ấy thì cái ngày hôm đó tức ngày hôm sau đã cận kề, thế rồi các giọng nói lại bảo nhau rằng bọn chúng sẽ ra khỏi nơi này vào ngày hôm sau. Ngày Lý Tụng ngã bệnh. Buổi sáng hôm Thái tử Lý Tụng ngã bệnh, trưởng nhận được thư của từ, trong thư viết rằng: "Anh có nghe được chuyện gì về việc Thái tử Lý Tụng gần đây sức khỏe xấu đi hay không? Nếu như Thái tử có bệnh mà đột nhiên trở nặng trong ngày này thì nhất định phải báo cho tôi." Vừa đọc xong bức thư thì tôi nghe tin Thái tử ngã bệnh, sau khi vào vấn án, trưởng nói: "Thì ông đã làm gì?" Không hài hợt, tôi cấp tốc dẫn theo hai bộ hạ tin cần đi ngựa tới nhà từ để tìm hiểu lại xem sao từ lại biết việc thái tử ngã bệnh. Tôi đang nghĩ không khéo mình sẽ phải bắt từ hoặc trái lại che chở cho từ. Ông và từ quen nhau như thế nào? Tôi và từ là bạn nối khố cùng sinh ra dưới chân núi Ly Sơn. Ông có gặp được từ không? Có, trưởng đáp. Trước tiền từ nói khi đêm xuống sẽ dẫn trưởng ra ruộng bông để trưởng ngày thấy những tiếng gì rầm. Vậy là đêm hôm đó Trương cùng với Tư và hai bộ hạ đi ra cánh đồng bông của Tư Đêm đó là một đêm tối đen không trăng Có gió thổi Cả cánh đồng bông phát ra tiếng sao sạc Trương cùng Tư và bọn bộ hạ của Trương đứng bất động trong bóng tối chờ đợi Ngọn đuốc trên tay một kẻ bộ hạ của Trương bị gió thổi bạt đi Cháy kêu lép ép Đêm đen như mực chỉ có khuôn mặt của cả bọn hiện lên đò quạch dưới anh đuốc trong bóng tối Chưa có gì à? Trương lập bẩm Chờ chút nữa Từ đáp "Vốn dĩ đây không phải là nhiệm vụ của tôi, lẽ ra người khác phải đi, nhưng vì tôi là người nhận thư nên cực chẳng đã mới phải làm việc này." Đúng lúc Trường Cất lời thì đột nhiên từ đâu đó trong bóng đêm có tiếng nói vang lại. "Rốt nổi rồi kìa." Tuy trầm thấp nhưng có thể nghe rõ giọng nói đó. "Rốt nổi rồi kìa." Một giọng khác hưởng ứng. "Thấy chưa, đúng là Lý Tùng đang hấp bệnh. Phải rồi, đúng là Lý Tùng đang hấp bệnh." Hừ hừ hi hi ha ha. Vô số tiếng cười lao xao khắp đầy bóng tối.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 khô khốc h h ha ha Những tiếng cười ấy cộng hưởng với nhau hòa cùng tiếng gió, tràn mấy chốc vang vọng khắp bầu trời đêm giữa trận gió mạnh. Ra là vậy. Người khẽ cất tiếng là không hài, đôi môi dường như đang cố mím một nụ cười, nhưng đôi môi ấy như sắp sửa hé ra và thốt lên một câu hay quá, một câu chuyện hết sức thú vị, không hài nói. Sau đó thì các giọng nói nhỏ dần rồi tịt hẳn, nhưng vấn đề là Ở hôm sau phải không ạ? Đúng thế. Tôm sau các ông cũng ra dụng bông phải không? Phải. Ông đã báo tin về Trường An như thế nào? Tôi ở lại nhà tự rồi để một đứa bộ hạ quay về Trường An gọi thêm vài người nữa đến. Đây là chuyện căn hệ tới bệnh tình của thái tử nên không thể không báo cáo. Nhưng nếu chỉ là những điều tôi trông thấy thôi thì chưa đủ để làm lớn chuyện, tôi chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trước tiền cứ gọi thêm vài người, định bụng để xem xét thực hư thế nào vào hôm sau. Tôi hiểu. Đưa bộ hạ tôi phái về Trường An đem thêm ba tên bộ hạ nữa, vừa kịp đến vào quá ngọ ngày hôm sau. Chưa ngừng lời ở đó, nhìn khắp một lượt những người có mặt rồi thong thả kể tiếp chuyện tối hôm đó. Phần thứ năm. Tối hôm sau bảy người đàn ông từ từ ở ruộng bông của Từ Văn Cường, bảy người cùng có Từ, Chương và năm kẻ bộ hạ của Chương. Đêm hôm đó là có một lớp mây dày che phủ bầu trời. Tuy nhiên bầu trời đêm trong vắt đến kinh ngạc, vẫn lộ ra đây đó giữa những kẽ mây, trên bầu trời đêm lác đác một vài vì sao lấp lánh. Thang hoặc vành trăng khuyết mang theo một vẻ méo mó lại nhô ra từ giữa lớp mây dày. Mây trôi nhanh, dường như gió đang thổi mạnh trên cao, mặt trăng vừa ló ra, thoắt cái đã bị nuốt chừng vào trong mây, chỉ có cuồng mây xung quanh mặt trăng vừa bị nuốt mất là còn lờ mờ sáng. Mỗi lần gió thổi tới thì trong bóng tối La bồng lại rung lên sao xác một hồi. Cả đám có hai cây đuốc, một kẻ bộ hạ của Trương mỗi người cầm một cây trên tay. Lửa đuốc bị gió thổi phất phơ, tàn lửa đỏ tạo thành nhiều vệt mảnh bay vào bóng đêm như đom đóm. Đám bộ hạ của Trương kẻ nào cũng đeo một thanh đao hoặc kiếm bên hông, có hai kẻ mang đao và ba kẻ mang kiếm. Trương cũng đeo một thanh đao bên hông, tự thì giắt một ngọn tiểu đao trong bọc áo. Chỉ có thời gian đang trôi đi, gió mạnh và ẩm ẩm được nửa chừng thì họ thay sang những cây đuốc mới. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ, Từ nói lộ vẻ lo sợ. "Chiều, nhưng nếu đúng như những gì ta nghe thấy đêm qua thì chắc chắn sẽ có thứ gì đó xuất hiện ở đây." Trưởng Đáp. "Nhưng mà vẫn chưa có gì." Giọng Từ hơi run. Trưởng như Từ Đáp cảm thấy hối hận vì đã ra đây. Rồi sẽ có gì đó xảy ra thôi." Giọng Trưởng tuy căng thẳng, song xem ra vẫn bình tĩnh hơn Từ. Ba trong số năm chức dịch không có mặt ở đây ngày hôm qua. Đứng đó, với vẻ mặt bán tín bán nghi, chừng nửa canh giờ trôi qua, nay có giọng nói lẩm nhẩm từ đâu đó vang lên, một giọng nói nhại đến độ như sắp tan biến vào trong tiếng gió rì rào. Nay, một giọng nói nữa cất lên đáp lại giọng nói ban đầu. Từ và Chương nhìn nhau, ánh mắt như dò hỏi đối phương rằng giọng nói vừa rồi là thật hay giả. Không ai bảo hai, cả hai cùng gật đầu như thể xác nhận tôi cũng vừa mới nghe thấy giọng nói đó. Quách Sang nhìn năm người còn lại trương hỏi, "Vừa rồi có ai nói gì không?" "Không." Vậy là năm người kia cũng không ai nói năng gì. Gió càng lúc càng mạnh, khiến cho lá bồng xung quanh bọn họ rung lên xào xạc. "Sắp rồi." một giọng nói cắt lên. "Phải sắp rồi." một giọng nói khác hưởng ứng. "Bắt đầu rồi." Trương Hạ thấp giọng nói, từ gật đầu đứng sát vào Trương, một cảm giác căng thẳng chạy xẹt qua giữa bọn họ. Lũ ngựa cột ở đằng xa ngửa lên trời hí vang. Đêm nay gió mạnh quá, đêm nay có mây. Những giọng nói từ đâu đó vọng lại, tất cả những người có mặt đều nghe thấy rõ. Lũ ngựa lại hí lên ở đằng xa, như thể chúng cảm thấy có những con thú đáng sợ từ trong bóng tối đang tiến lại gần. "Ồ, được lắm! Ồ, được lắm! Đêm nay vừa khéo để bọn ta ra khỏi đây. Đêm nay vừa khéo để bọn ta ra khỏi đây." Không chờ đợi được nữa, ai đó vừa rút kiếm ra khỏi bao, tiếng đao rút kiếm khỏi bao nói tiếp nhau vang lên trong đêm tối. Đi thôi chứ, đi thôi, những giọng nói bảo nhau. "Có chứ." Trường hét lên. Đúng lúc đó, mặt đất ngay trước mắt từ từ từ từ dâng lên, đội theo cả rễ cây bông mọc trên đó. Oái! Trường vừa nhảy phát về phía sau thì mặt đất ngay cạnh chỗ vừa trồi lên đầu tiên cũng từ từ chuyển động, từ bị mất đà bởi động tác của Trường đến ngã chúi về đằng trước, từ dưới mặt đất Ngày cho mỗi từ có những vật gì đó đang bò lên, trông như một bầy sâu lớn. Người đưa ra miệng hớp như cá, từ chỉ biết nhìn chân chối, mà cho dù có muốn ngoảnh đi chỗ khác cũng không ngoảnh nổi. Chúng đã chui hẳn lên khỏi mặt đất, đó là những ngón tay, ngón tay lên rồi tiếp theo là bàn tay, mùi đất ngái sộc thẳng vào mũi từ, từ kêu lên những tiếng vô nghĩa rồi bò bằng đầu gối để chạy trốn. Một chiếc dịch đem đuốc đến bên cạnh từ, vừa phải chật vật lắm mới đứng lên được. Đưa đuốc cho từ cầm, còn mình thì lăm lăm thành kiếm thủ thế. Trương và năm chiếc dịch đứng thành vòng vây quanh chỗ đất mà bàn tay nọ bò lên. Đến được này thì chẳng còn ai dám bận tâm đến chuyện làm sao để tránh giẫm lên những cây bông mà thực chất đã bật tung cả gốc. Những cánh tay đang cố chui ra từ hai vị trí, đến lúc đó thì bốn cánh tay ở cả hai vị trí đều đã thò lên khỏi mặt đất. Những bàn tay đã lên khỏi mặt đất đang bới đám đất xung quanh cánh tay mình. Ánh đuốc soi rõ quang cảnh ấy. Đám đàn ông chỉ dám kết thành vòng vây từ xa và đứng nhìn. Đột nhiên, một cái đầu chồi lên từ giữa hai cánh tay, một cái đầu đàn ông. Một kẻ bộ hạ kêu lên thú hông về phía sau, thế rồi từ mặt đất giữa hai cánh tay kia lại một cái đầu nữa chồi lên, vẫn là đàn ông. Cả hai gã đàn ông đều đội mũ sắt, có vẻ họ là chiến binh. Hai cái đầu lắc lắc như để dụ đám đất bám ở trên. Lâu lắm rồi mới ra ngoài nhỉ, quả là lâu lắm rồi mới ra ngoài hai cái đầu nói với nhau. Các chiếc dịch không kết nên lời, hai chiến binh chống tay trên mặt đất, giật mạnh xuống rồi bắt đầu trôi mình lên, nhưng không hiểu có nhìn thấy các chiếc dịch đang đứng đó không. Vai, ngực, bụng, toàn bộ cơ thể của hai chiến binh dần dần lộ ra. Đó là các chiến binh to lớn mặc giáp trụ, ở phần bụng có vẽ thứ hoa văn gì đó. Ừ ừ. Hai chiến binh vươn vai như thể phất lờ các chiếc dịch đang theo dõi mình. Được rồi, một chiến binh nói. Được rồi, một chiến binh đáp là phải đi thôi, phải đi thôi. Trường bèn quát hỏi hai chiến binh. Các ngươi là ai? Thân mình của các chiến binh vững chãi và to gấp đôi so với trường, tưởng chừng trường sẽ bị đè bẹp nếu dám tiến lại gần. Mặc cho trường hỏi hai chiến binh không trả lời, chui nhủi trong đất thì đích thị không phải là người, tại sao các ngươi biết thái tử sẽ ngã bệnh, việc đó phải chăng là do các ngươi gây ra? những có vẻ sự tồn tại của bọn trương còn chẳng đáng bằng con chuột trong mắt hai chiến binh khổng lồ. Hai chiến binh ngẩng lên trời. Chăng tuy tối, chăng tuy tối nhưng vẫn đi được, nhưng chắc là vẫn đi được. Ừ, ừ. Hai chiến binh gật đầu với nhau. Bóng tối có khi lại hợp với bọn ta đấy. Bóng tối có khi lại hợp với bọn ta thật. Đến đó thì có một chiếc rìu không kìm nổi cơn sợ hãi lao về phía chiến binh. Kia, anh ta vùng kiếm chém tới chính diện. Thanh kiếm chạm vào thân hình một chiến binh, kêu keng một tiếng rồi bật ra. Chiến binh bị thanh kiếm chém vào thoạt tiên quan sát kẻ đã chém mình, sau đó cánh tay phải của chiến binh vung về vươn ra. Bàn tay ấy tóm lấy cổ người trước dịch toan bò chạy, người trước dịch bị kéo lại nhẹ bẫng như không. Chiến binh lấy hai tay bưng lấy đầu người trước dịch đang vùng vẫy. Có tiếng như thể cành cây bị bẻ, đầu người trước dịch quay ngược ra sau. Người trước dịch ấy nằm gục trên đất, nhưng khuôn mặt thì lại ngửa lên nhìn trời. Cơ thể người trước dịch co giật vài cái rồi bất động hẳn. Cái gì? Trường Toàn vùng đạo chém gã trên binh nhưng chân cứng đờ, không sao cử động nổi. Một chiếc dịch khác lao vào chém chiến binh còn lại từ phía sau, lưỡi kiếm chúng đầu trên binh nhưng chỉ thấy một tiếng keng vang lên. Chiến binh quay lại phía người trước dịch. Ôi, người trước dịch chỉ kêu lên những tiếng kỳ lạ rồi bất động như thể chân đã cứng đờ. Nắm đấm bên tay phải của chiến binh giáng thẳng xuống đỉnh đầu người trước dịch một cách phụng về không thể nhìn thấy một nửa phần đầu trên của người trước dịch, có lẽ do bị lõm sâu xuống địa phần đầu dưới hoặc đã vỡ nát ra mất rồi. Người trước dịch ấy thổ huyết ròng ròng từ miệng rồi cuối cùng nhè ra hai con người của mình và đổ sặc trên mặt ruộng. Không còn ai muốn chém hai gã chiến binh nữa. "Thế nhỉ?" một chiến binh nói. "Thế nhỉ?" chiến binh kia đáp lại. "Ta đi thôi, ta đi thôi." Thành trưởng án cũng sẽ nháo nhác cho mà xem. Thành Trường An cũng sẽ nháo nhác đây nhỉ. Lời đoàn hai chân binh cất bước, không ai đuổi theo sau. Chẳng mấy chốc bóng dáng hai chân binh biến mất vào trong màn đêm. Lũ ngựa hí vang, gió ù ù thổi mạnh hơn trong bóng tối, đám lá bồng xoè lên xào xạc.